Chào mừng các bạn đến với tập thứ 37 của bộ truyện Trình Thám Linh Dị Viền Lão Quái Kỳ Án. Trong tập trước, thật bất ngờ là hành động nguyên sơ, dường như hàng vạn năm không có dấu chân người, lại xuất hiện những thứ mang dáng vẻ người. Chúng theo dõi chầm chậm nhóm người viền mộc dã. Chúng là ai? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh lưu danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo. Đoàn phong vào hang không nói thêm gì, mà tiến thẳng đến trước một cái kén lớn. Anh ta rút con dao quân dụng ra, rồi dạch một vết rất dài. Đồ vật trong kén nháy mắt chào ra. Viện mục dã nhìn kỹ, hóa giả phía trong thứ sền sệt đó, còn đang bọc một người. Bởi vì cảnh tượng và mùi ở hiện trường quá buồn nôn, cho nên trừ mấy người số 54 già, thì những người còn lại đều rút lui đến chỗ cửa hang. Viện mộc dã ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận quan sát. Cô phát hiện người vẫn còn đang bốc hơi nóng này chính là Hoàng Tông Nghĩa, viên mộc dã vội gọi nguyên viện tới để xem có cứu được Hoàng Tông Nghĩa hay không. Nguyên viện nghe gọi cũng giật mình, cô ấy chạy đến kiểm tra cẩn thận, rồi lắc đầu. Ngạt thở quá lâu đã không còn nhịp tim nữa. Tất cả mọi người đều không ngờ lại nhìn thấy Hoàng Tông Nghĩa ở chỗ này, vậy chẳng lẽ tất cả những chiếc kén còn lại đều có người bên trong? Đoàn phòng nghĩ điên đây Bên dùng dao rạch chiếc kén thứ hai, vậy mà lại có một xác con lợn rừng đã thối giữa rời ra. hoắc nhiễm giật mình hỏi, sao lại có lợn rừng trong này vậy? viên mộc dã nhìn thấy xác con lợn bị dập nát rất nghiêm trọng, cậu suy nghĩ rồi trả lời, có thể là rơi từ cái hàng lộ thiên kia xuống, từ đó xuống dưới này phải hơn 100 mét, nếu động vật không cẩn thận rơi xuống chắc chắn sẽ chết. Hoác nhiễm tò mò hỏi, là thứ gì thu thập những thi thể này? Lũ bướm kia sao? Hai người nói đến đây thì bỗng nghe thấy nguyên viện giật mình hết lên. Trong bụng con lợn rừng hình như có gì đó. Mọi người lập tức nhìn về phía con lợn rừng. Họ phát hiện bụng nó đang động đậy như chuyển động của thai nhi Nhưng con lợn này đã dập nát rồi thì làm sao có thể có thai còn sống chứ? Đoàn phòng vội ra hiệu cho mọi người tản ra. Anh ta chuẩn bị rạch bụng con lợn ra xem đó là thứ gì. Không ngờ đúng lúc này những kẻ bên ngoài hang như cảm nhận được cái gì đó. Bọn chúng trở nên sao động, rồi liên tục xông vào trong. Cũng may cửa hàng có đại quần và trường khai, mấy người trường bác phát hiện cửa hàng xảy ra chuyện, cũng đi qua đó giúp đỡ, cho nên những vật kia tạm thời không vào trong được. Đoàn phong cười lạnh. Xem ra, bọn chúng cảm giác được chúng ta đã rạch kén, để tôi xem bọn chúng giấu thứ gì ở bên trong bụng thi thể. Đoàn phong giơ tay chém xuống, khi anh ta rạch bụng con lợn rừng, một mùi khó ngửi hơn sọc lên. Cùng lúc đó, viên mục dã nhìn thấy trong bụng con lợn là từng quả trứng màu trắng to bằng quả bóng bàn chắc đây là vật mà những tên bên ngoài đang muốn bảo vệ Nhưng có một điều mà viên mục dã nghĩ mãi vẫn không hiểu Nếu mấy tên bên ngoài muốn bảo vệ an toàn cho đám trứng này vậy tại sao lại muốn lùa bọn họ vào trong hang Lúc này, đoàn phong dùng dao phá vỡ một quả trứng một con sâu màu trắng to tầm ngón tay bỏ ra Có lẽ nó chưa trưởng thành hoàn toàn Nên sau khi vận vẹo vài cái trong đám dịch nhờn Thì lăn ra chết Đoàn phong thấy vậy nhớng mày Anh ta xoay người tiếp tục dạch những cây kén còn lại Càng nhiều thi thể của động vật và con người lần lượt rơi ra Sau đó viện mục giả đi kiểm tra Mấy đội viên rời đi cùng Hoàng Tông Nghĩa Đều ở trong đó Thậm chí có cả thang gia trình đã mất tích một cách khó hiểu nữa Mặc dù nguyên viện đã kiểm tra lần lượt tình huống của bọn họ Nhưng tiếc rằng tất cả đều đã ngừng thở Đến tận lúc cô ấy kiểm tra thang gia trình mới ngạc nhiên phát hiện tên nhóc này còn thở. Nguyên viện lập tức cấp cứu cho thang gia trình nhưng làm đủ mọi cách mà cậu ta vẫn không tỉnh lại. Đoàn phòng nhìn thang gia trình đang hồn mê bất tỉnh và mấy bộ thi thể trước mặt. Trong lòng anh ta tự nhiên sinh ra một ngọn lửa giận dữ. Anh ta bèn dùng dao chọc hết mấy quả trứng trong bụng còn lợn rừng cho bõ tức. Không ngờ đúng lúc này, viên mục dã bỗng nhìn thấy miệng Hoàng Tông Nghĩa hơi nhúc nhích. Lúc đầu cậu nghĩ mình hoa mắt, nhưng khi quan sát cẩn thận, thì phát hiện miệng của anh ta đúng là đang cử động thật. Viện mục Giả không dám khẳng định. Bác sĩ Nguyện, có phải đội trưởng Hoàng còn có thể cứu được không? Hình như tôi vừa thấy anh ta cử động. Nguyện viện đang ở bên cạnh thằng Già Trình nghe xong bèn đứng lên. Ngày lúc cô ấy muốn đi về phía thi thể Hoàng Tông Nghĩa, thì xác anh ta đột nhiên lằn ra đất, miệng mở thật to. Tiếp đó có những con sầu to bằng ngón tay liên tiếp chùi ra. Nguyên viện bị dọa mặt tái mét, vèo một cái đã trốn đến sau lưng viên mộc dã Những người khác cũng giật cả mình. Mặc dù trước đó bọn họ nhìn thấy những quả trứng màu trắng trong bụng thi thể con lợn rừng, thì đã biết trong những cái xác khác cũng sẽ có mấy vật buồn nôn này rồi. Nhưng biết là một chuyện, nhìn thấy đám sầu bọ này chùi từ trong xác người ra, lại là chuyện khác. Cú sốc từ thị giác này có vẻ hơi lớn. Dương Tĩnh và Trần Huy nôn ngay tại chỗ. Nhưng điều khiến mọi người càng sốc hơn Còn ở phía sau Đám côn trùng này bò ra ngoài xong Thì bắt đầu ăn thi thể Hoàng Tông Nghĩa Dùng tốc độ mắt thường Có thể nhìn thấy cái xác đó Dần biến thành một bộ xương Viền mục giả lập tức nhận thấy Loại sâu trông có vẻ vô hại này khá nguy hiểm Cậu vội bảo mọi người lùi về sau Để cách đám côn trùng này Càng xa càng tốt Thi thể Hoàng Tông Nghĩa nhanh chóng bị ăn sạch Đám côn trùng này vội chuyển sang xác con lợn rừng đã bị mổ bụng rồi tiếp tục ăn. Đoàn phòng nhìn thấy vậy bèn vội vàng bảo viên mục dã Màu mổ bụng tất cả những thi thể kia ra, sau đó phá hết đám chúng. Nếu để bọn chúng nở hết ra, thì mấy người chúng ta sẽ trở thành món trắng miệng sau bữa ăn của chúng đó. Viên mục dã đã hiểu tại sao những tên bên ngoài lại muốn lùa bọn họ vào hàng. Chúng muốn biến bọn họ thành lương thực dự trữ khi đám ấu trùng chùi ra khỏi kén. Nghĩa đến đây Viên mục giã không dò dự nữa, cậu rút con dao quân dụng ra, rồi đi tới mổ bụng một cái xác, chọc trứng sâu. Nhưng nói thật, cậu vẫn tránh mấy thi thể của đội viên kia. Cuối cùng đoàn phòng phải tự mình ra tay. Nhưng tốc độ bọn họ, dù nhanh thì vẫn là quá chậm, vẫn có ấu trùng chùi ra từ vài bộ thi thể. Sức ăn của đám ấu trùng này quá kinh khủng. Bọn chúng ăn sạch những thi thể trong hàng rất nhanh, bao gồm cả kén của bọn chúng. Thậm chí cả mấy cái trứng đã bị viên mục giã đầm chết. Đến cuối cùng, những con ấu trùng đang đói này quay đầu về phía những người còn sống trong hàng. Bọn chúng chuyển động cái cơ thể to mọng bò về phía mọi người. Lúc này, ở cửa hàng cũng đang xảy ra chuyện. Mặc dù Trường Khải và Đại Quân đã hạ cột vài tên, nhưng mấy cái thứ này cứ như mãi mãi không thể bị đánh bại vậy. Bọn chúng lại nhanh chóng bỏ dậy một lần nữa. Cũng có thể do hành động phá hoại của mấy người đoàn phong ở bên trong đã khiến những kẻ này càng lúc càng điên cuồng. Cuối cùng mấy người trường khai không ngăn được nên để những tên đó lao vào trong hàng. Trong lúc này, mấy người viên mục giã cũng bắt đầu ra tay giết côn trùng. Nhưng mấy con vật kia, mặc dù rất nhỏ, nhưng lại chiếm ưu thế về số lượng. Bọn chúng ép mọi người liên tục lùi về sau. Đoàn phong thấy đám người sống chẳng ra sống, chết không ra chết kia, đều lao vào trong hàng. thì cắn răng túm một tên trong số đó ném vào đám côn trùng không ngờ đám côn trùng chẳng phân biệt địch ta hễ cái gì dâng đến miệng là chén hết viên mục giã thấy làm vậy có thể ngăn đám sâu này một lúc cậu cũng không ngại gì nữa mà gia nhập với trường khai và đại quân bọn họ ném hết những tên đã bị đánh bại vào đống côn trùng những người còn lại thì tranh thủ vác thằng Gia Trình đang bất tỉnh chạy ra cửa hàng nhưng viên mục giã cũng hiểu một khi đám côn trùng này không còn gì ăn nữa Chỉ sợ bọn chúng sẽ lại ra tay với mọi người Hiện giờ chỉ hy vọng mấy con vật này không biết bơi Viên mục giã nghĩ đến đây Bên quay đầu nói với trường khải và đại quần Màu dẫn theo thằng nhóc to xác này Bơi sang bờ bên kia trước đi Trường khải vội hỏi Vậy còn anh và đội trưởng đoàn Viên mục giã trả lời mà không cần nghĩ Chúng tôi ở lại thêm một lúc Trong lúc nói chuyện Đã có cổn trùng bỏ ra từ trong hàng Đoàn phong tiến lên dẫm vài cái cho nát bếp Nhưng rất nhanh đã có con thứ hai bò lên mu bàn chân của anh ta. Cũng may nó đã bị đoàn phong hất bay. Viện mục giã thấy cứ tiếp tục như vậy thì không ổn. Nhất định phải nghĩ ra biện pháp kéo dài thời gian. Cậu rút từ trong túi ra một vỉ cồn sát trùng. Sau đó bật lửa, rồi liên tục ném vào đám côn trùng trong hàng. Chiều này đúng là rất có tác dụng. Dường như đám côn trùng đó đều sợ lửa. Cả đám thì nhào né tránh ánh lửa màu lam của rượu sát trùng. Viên mục dã thấy đám côn trùng này sợ lửa thì lại tiếp tục châm lửa, rồi ném vào hàng. Đoàn phong thấy vậy bèn cười bảo Tại sao tôi không nghĩ ra chiều này nhỉ? Thế là anh ta cũng nổi cơn thích thú lấy cồn sát trùng từ trong túi rồi đốt hết viên này đến viên khác sau đó ném vào trong hàng. Viên mục dã đang ném lấy ném để bỗng có cảm giác không ổn. Cậu thấy lửa trong hang đang dần trở nên lớn hơn nó không còn là màu lam nữa mà là ngọn lửa màu vàng cuồn cuộn khói đen. Viên mộc dã giật mình hỏi Sao lửa lại cháy mạnh hơn thế này? Đoàn phòng nghề vậy cũng dừng động tác trong tay Bồn chồn hỏi Chẳng lẽ lượng dầu trên người đám sầu kia quá lớn Nên cháy to hơn chăng? Viên mộc dã lắc đầu Không đúng Trong hàng có thể có vật dẫn cháy khác Trong mấy chốc Một môi thối của Lưu Huỳnh bay từ trong hàng ra Hai người liếc nhau một cái Rồi hiểu ngay là chuyện gì đã xảy ra Lúc bọn họ đi vào đã không để ý Hóa ra trong hàng đá vôi nhỏ này mà cũng có than đá. Xem ra lớp than trong hàng đã bị bắt lửa bởi chỗ rượu sát trùng mà bọn họ ném vào. Trong lúc nhất thời viên mục giã hơi luống cuống. Nếu bọn họ thật sự đốt lớp than ở đây thì coi như xong đời. Đến lúc đó thì cả nhóm bọn họ cùng với đám sinh vật kỳ quái kia đều sẽ bị táng thân trong hàng động đá vôi tối tăm không ánh sáng mặt trời này. Viên mục giã nghĩ đến đây thì quay đầu nhìn cái hồ nước ngầm sau lưng. Mặc dù bọn họ có một hồ nước thiên nhiên rất lớn, nhưng bây giờ lấy đâu ra dụng cụ chứa nước, đâu thể dùng tay lấy nước được. Trong lúc viên mục dã còn đang dò dự, ngọn lửa trong hang càng ngày càng to hơn, đám khói dày đặc làn theo vách đá rồi tỏa ra ngoài, những con bướm trước đó còn nấp trên vách đá thì bây giờ bay loạn xã khắp nơi. Trong lúc nhất thời, khói đặc, bụi, thêm cả mùi lưu huỳnh thối càng ngày càng nồng nặc, khiến mọi người không thể mở mắt nổi. Mấy người trường khai ở bên kia hồ còn đỡ Nhưng viên mục giã và đoàn phòng thì khổ vô cùng Nước mắt nước mũi gần như đồng thời chảy ra Đoàn phòng che miệng lại Không được, chúng ta mau rút lui đi Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ bị trúng độc đó Viên mục giã nhìn thoáng qua cây hàng đang cháy rừng rực Mặc dù cậu muốn dập lửa nhưng không thể làm gì được Bây giờ viên mục giã đang hối hận vì ý tưởng dùng lửa ngu ngốc vừa rồi Sau đó viên mục giã và đoàn phòng cùng bơi về bờ bên kia Như khi bọn họ vừa ra khỏi nước Thì thấy từng đám bướm chanh nhau bay qua đầu Hai người cùng nhau quay lại nhìn Rồi đều ngẩn người tại chỗ Hóa ra là có vô vàn con bướm thiêu thần Đang lao đầu vào lửa Như những vật hiến tế Tất cả những người có mặt đều chết lặng Mặc dù khó mà giải thích được Kiểu hành động tự sát tập thể này Nhưng mọi người cũng bị rung động Vì sự cố chấp của chúng Đoàn phong hỏi nhỏ Đây chính là thiêu thần lao đầu vào lửa à Viên Mộc Dã gật đầu đáp, cả đời bọn chúng đều chưa từng gặp ánh lửa nóng, cho nên mới phấn đấu quên mình như vậy. Ngay lúc Viên Mộc Dã rung động vì tinh thần hy sinh vô ích của loại sinh vật này, bỗng cậu nghe Đoàn Phong lắc đầu nói, đầu óc của con côn trùng đúng là không thông minh. Viên Mộc Dã được kéo về hiện thực trong nháy mắt, cậu thấy lửa ở phía đối diện càng ngày càng to, nó đã có xu hướng lan ra ngoài hang. Cậu vội vàng nói với Đoàn Phong. tranh thủ lúc đám thiêu thần bị thu hút bởi ánh lửa. Chúng ta mau rút lui ra ngoài thôi, chắc sẽ tìm được đường ra. Sau đó cả đám người hoàng hốt chạy bừa trở về, nhưng khói đặc sau lưng vẫn theo sát. Mặc dù những con thiêu thần trồng động liên tục bay về phía ngọn lửa sau lưng, nên để lộ ra khá nhiều cửa hàng bí ẩn. Nhưng những cửa hàng xuất hiện đột ngột này, làm họ khó mà lựa chọn. Viện mục giả đột nhiên phát hiện phía sau đám khói dày đặc, xuất hiện một ngã rẽ. Mà khi đám khói đặc tiến vào ngã rẽ đó thì tốc độ trở nên nhanh hơn nhiều. Viên mục Dã hiểu ngay chỗ đó có thể có không khí lưu thông. Vì vậy cậu giữ chặt đoàn phòng rồi chỉ vào chỗ có khói đang bày nhanh. Bên kia có không khí lưu thông. Đoàn phong hiểu ngay ý của Viên mục Dã, Anh ta vội vàng dẫn người chạy về hướng đó. Trên đường đi, bọn họ còn chứng kiến những con côn trùng lớn trước đó cũng bị khói hun nên chùi ra từ trong khe đá. Bọn chúng liều mạng chạy trốn tứ phía Mà đám quái vật nhỏ kia Cũng tranh thủ đi ra săn những con côn trùng này Trong nhất thời Đám sinh vật trong hàng Dường như đã tụ tập lại với nhau Nhưng chỉ có mấy người viền mục dã Là rút lui có mục đích Còn lại thì chỉ như những con ruồi không đầu Bày loạn xa khắp nơi Lúc này mọi người cũng không để ý Đến chuyện đang dẫm lên côn trùng Hay chạm phải quái vật nhỏ từ phía trên bay xuống Đa phần mọi người Chỉ dùng tay cản một chút mà không hề dừng lại Trên đường đi Viên mộc giã thật sự lo lắng cho vết thương của đoàn phong. Như cậu phát hiện, động tác của anh ta còn mạnh mẽ hơn cả lúc giết sâu bướm. Nhìn bên ngoài thì không thể phát hiện đoàn phong đã từng bị ngoại thương nghiêm trọng. Giọng nói vui sướng của trường bác bỗng vàng lên. Mọi người nhìn kìa, đó có phải là con suối chúng ta gặp khi vừa vào đây không? Cả nhóm đều thi nhau nhìn theo ngón tay của anh ta. Đó đúng là con suối nhỏ mà Trần Huy đã lấy mẫu nước. Mọi người lập tức kích động. Nhưng lúc này cũng có người thắc mắc. Cả đoàn người lượn lờ hai ngày trong hàng Mà không tìm được lối ra Tại sao lúc này lại tìm được nhanh thế viên mục giả suy nghĩ rồi đáp Trước đấy Có thể chúng ta đã đi vòng quanh Còn lần này chúng ta đi theo hơi khói trên đỉnh đầu Nên đi vào đường tắt Cho nên rất nhanh đã ra được bên ngoài Mọi người đi đến chỗ còn suối Trần Huy rớt đầu ra nhìn thoáng qua rồi bảo Đúng vậy tôi đã lấy nước ở đây Chắc chắn là chỗ này Đoàn phòng nhìn đám khói đen Ở trên đầu càng lúc càng đậm Anh ta nói, mọi người đi nhanh lên đi, đừng chậm trễ nữa, nếu hít nhiều khói độc quá là xong đấy. Cả đám nghe vậy thì không dám dừng lại nữa, bọn họ dìu nhau đi về phía lối ra. Đến khi cả đoàn người lào đảo ra đến cửa hàng, nhân viên đang canh giữ ở đấy đều bị dọa sợ choáng váng. Cả nhóm viên mục dã lúc đi vào đều làm màu da bình thường, nhưng lúc này đã thành dần công gồ hết, ngoại trừ mắt và mũi còn chút màu sắc cũ ra, thì còn lại đều bị khói hun đen xỉ. Không ngờ đoàn phòng đã nói đúng, thời gian bên ngoài lúc này mới gần hoàng hôn, mặt trời sắp lặn về phía Tây. Mặc dù trong cả đoàn người rất chật vật, nhưng khi nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, họ vẫn đứng xứng sờ tại chỗ. viên mục giã nhìn cảnh mặt trời lặn trước mặt, cậu nhớ lại những gì đã trải qua trong hai ngày qua, mà như đã sống mấy đời. Lúc vào hang là một đội hai mươi người, bây giờ chỉ còn lại mười bốn, mà trong số này lại có một người vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Cũng mày lúc bọn họ đi ra ngoài thì đã có hai chiếc xe cứu thương đỗ sẵn ở đó. Viên mộc dã vội vàng kéo tay đoàn phong đi qua đó xử lý vết thương. Không ngờ đoàn phong lại giữ Viên mộc dã lại rồi bảo Không cần đâu, vết thương của tôi ổn rồi. Viên mộc dã ngạc nhiên. Cậu thầm nghĩ một vết thương to như vậy sao có thể ổn ngay được? Viên mộc dã nói với giọng không tin. Ổn hay không thì phải để bác sĩ xem mới biết được. Đến lúc đó anh cứ nghe theo bác sĩ. Đoàn phòng thấy không dễ để đuổi viên mục dã đi được Anh ta đành xích lại gần Sau đó xốc áo ngoài lên rồi nói Thật sự không sao mà Cậu không tin thì tự nhìn đi Viên mục dã nửa tin nửa ngờ Gỡ băng vải đang cuốn bền hồng của đoàn phòng ra Cậu phát hiện máu trên đó Mặc dù chưa khổ hẳn Nhưng vết thương kinh khủng lúc trước đã không thấy đầu nữa Đoàn phòng thấy viên mục dã Ngạc nhiên thì cười và nháy mắt vài cái Sau đó giơ tay ra hiệu Cậu đừng nói ra Bảo sao khi đoàn phòng bị thương, anh ta lại cố tình dặn viên mục giã không nói cho người khác biết. Nếu không bây giờ, sẽ không chỉ mình cậu há miệng ngạc nhiên đâu. Lần trước khi đối phó với đám khỉ vô hình tại đảo Cà Pốc, viên mục giã đã từng gặp tình huống này. Nhưng lúc đó cậu không biết chính xác là đoàn phòng có bị thương hay không, nên chỉ thầm đặt một dấu chấm hỏi trong lòng. Nhưng lần này thì viên mục giã đã có đáp án, đôi trưởng đoàn phòng còn có một kỹ năng bí mật mà không ai biết. Đó chính là khi thân thể bị thương. Sẽ tự động khép lại Kỹ năng này còn trâu bò hơn nhiều So với việc thấy ma của viên mộc Dã Hoặc không sợ lửa của trường khai Cái này giống như hồi máu Không giới hạn trong trò chơi vậy Bảo sao mà đoàn phong luôn cho người khác Một cảm giác trời là số một Còn anh ta là số hai Có kỹ năng này thì đúng là chẳng sợ gì hết Vì cân nhắc đến Tình huống của thang gia trình Hơn nữa những người khác khi ở trong hang Cũng xuất hiện triệu chứng không thể cầm máu cho nên toàn bộ mọi người nhanh chóng được đưa đến một bệnh viện gần đó để kiểm tra toàn thân. Người công nhân mất tích được tìm thấy trước đó cũng đang được điều trị ở đây. Còn về ngọn lửa trong hang đá vôi, nó cháy liên tục vài ngày mới tắt. Theo lời kể lại của công nhân tại hiện trường, có rất nhiều khói đen tỏa ra từ những ngọn núi gần đó. Bởi vì lo sợ có núi lửa, nên bọn họ đã phái người đi lên kiểm tra, vậy mà lại phát hiện toàn bộ đều toát ra từ khe đá và kẽ đất. nhưng cũng chỉ có mỗi khói đen mà thôi. Cả nhóm viên mục giã vào bệnh viện xong thì được kiểm tra toàn thân. Ngoại trừ đoàn phòng và viên mục giã già kết quả xét nghiệm của những người còn lại đều cho thấy trong máu của họ xuất hiện một loại kháng thể nguyên thủy cực kỳ hiếm gặp. Kháng thể này xuất hiện như thế nào, nó sẽ thay đổi cơ thể theo chiều hướng gì. Trước mặt vẫn không thể biết được, nhưng tình huống của thang gia trình lại giống hệt với người công nhân được đưa tới trước đó. Cậu ta vẫn luôn hôn mê bất tỉnh Về mục giã nhớ đến việc Thang gia trình được rạch ra từ trong kén Vì thế cậu nghi ngờ Trên người cậu ta có thể vẫn còn chứng Của đám thiêu thân kia Nhưng bác sĩ điều trị của cậu ta lại khẳng định Khả năng này đã được loại trừ Bằng phương pháp xét nghiệm Còn về lý do mà bọn họ vẫn hôn mê Bên phía bệnh viện thông báo Vẫn chưa tìm được nguyên nhân Bởi vì hai người đó mãi chưa tỉnh Nên mọi chuyện xung quanh hai người đó Vẫn không có câu trả lời Tại sao thằng Gia Trình lại mất tích? Người công nhân kia tự mình chạy ra hay anh ta không hề tiến vào? Những vấn đề đó phải đợi bọn họ tỉnh lại mới có thể biết được. Khi mấy người số 54 vừa vào bệnh viện thì tiến sĩ Lâm đã chạy đến. Một mặt, anh ta đến vì đưa thuốc ức chế cho viện mục giã. Mặt khác là muốn xem mấy cây nấm mang từ trong hang ra. Nhưng tiếc là không biết có phải do khí hậu trong hang và bên ngoài khác nhau quá lớn hay không mà những cây nấm trước đó bọn họ đặt trong túi ni lông Sau khi ra ngoài một thời gian Tất cả đều khô héo Cuối cùng lão Lâm chỉ cầm được mấy cái túi đất cát Nhưng cho dù là như thế Thì tiến sĩ Lâm vẫn xem Mấy vật lấy được từ trong hang như đồ quý Bởi vì sau vụ cháy Gần như không còn gì trong hang động đó Cho nên thứ duy nhất Có thể chứng minh hệ sinh thái trong hang động đá vôi đó Chỉ còn là mấy túi đất cát này Sau đó Trần Huy Lại dẫn người khảo sát chi tiết địa chất khu vực đó Họ phát hiện có rất nhiều Các vỉa than lớn và nhỏ Nhưng do địa hình trong khu vực này nên sẽ khá khó để khai thác. Cho đến bây giờ, viên mục giã vẫn còn nghĩ lại mà sợ hành động châm lửa của mình. Mặc dù xét về mặt nào đó thì cũng coi như tìm được đường sống cho mọi người. Nhưng quá trình lại quá nguy hiểm. Nhớ lúc đó bọn họ không gặp may như thế. Chắc ngoài đoàn phong và trường khai giả thì tất cả đều sẽ bị thiếu chết ở bên trong. Trên đường về, trường khai vẫn còn chiều hoắc nhiễm về vụ ăn côn trùng. Nhưng hoắc nhiễm dường như đã miễn dịch, cậu ta trợn mắt nói: "Anh nói cứ như mình không ăn ấy nhỉ?" Viên mục dã nghề hai anh em nhà này cãi nhau thì đột nhiên có cảm giác mình đã trở về thế giới hiện thực. Hai ngày trong hang đá kia cứ như một cơn ác mộng vậy. Còn về dị năng đặc biệt của đoàn phong, anh ta không chủ động nói thì viên mục dã cũng không chủ động hỏi, dù sao đó cũng là bí mật của mỗi người, cho nên viên mục dã sẽ không ép buộc. Nhưng có một điều có thể khẳng định Đó là tiến sĩ Lâm chắc chắn đã biết Còn trong số 54 Có ai biết nữa hay không Thì cậu không rõ Sau khi về số 54 Đoàn phòng tuyên bố cho mọi người Vài ngày nghỉ Mặc dù lần hành động này Chỉ là 2 ngày ngắn ngủi Nhưng nó mệt hơn nhiều so với mấy lần trước đó Thế nên anh ta và tiến sĩ Lâm đã thường lượng Để mọi người nghỉ 2 ngày Rồi lại tiếp tục công việc Không ngờ một ngày sau khi viên mục dã về nhà Cậu bất ngờ nhận được điện thoại Từ viện mồ côi mà hai mẹ con lương tĩnh đang ở viện mồ côi thông báo hai mẹ con họ đã mất tích vào hôm qua. Viên Mộc Dã nghe xong thì phản ứng đầu tiên là lương tĩnh đã dẫn con mình bỏ đi. cậu lập tức lên mạng tra tìm tình hình gần đây của tập đoàn mạnh thị. Viên Mộc Dã phát hiện nó cũng không phát sinh chuyện gì lớn, càng không có tin tức gì về việc tìm được người thân đã thất lạc. vì thế việc hai mẹ con lương tĩnh mất tích đây về đáng ngờ. trong lúc Viên Mộc Dã đang suy nghĩ. xem có nên tranh thủ đi tới thị trấn nhỏ gần núi Phượng Minh không. Cậu đột nhiên nhận được điện thoại của Diệp Dĩ Nguy. Anh ta muốn viên mục giã rất theo Kim Bảo rồi cùng nhau lái xe ra ngoài chơi. Có thể do lần xảy ra chuyện ở núi Phượng Minh nên Diệp Dĩ Nguy thường nói với viên mục giã sau này nếu anh ta lại đi ra ngoài thì chắc chắn sẽ gọi cậu đi cùng. Đến lúc đó còn có thể dẫn theo Kim Bảo. Đề nghị này tuy tốt nhưng hai người vẫn luôn không khớp được thời gian. hoặc người này không có thời gian, hoặc người kia lại có vụ án. Tình huống cả hai đều được nghỉ như thế này thật không dễ dàng. Viên Mộc Dã lập tức đề nghị muốn đi chơi ở núi Phượng Minh. Diệp Dĩ Ngụy nghe xong nghi ngờ hỏi, tại sao lại là núi Phượng Minh? Viền Mộc Dã nói đùa, vì hoàn thành sự tiếc nuối lần trước của anh mà. Diệp Dĩ Nguy đương nhiên không chịu tin, anh ta lắc đầu cười. Ta còn tưởng cậu muốn dẫn tôi quay lại trốn cũ cơ. Sau đó Viền Mộc Dã nói qua cho anh ta biết Về hai mẹ con hạt đậu Diệp dĩ nguy không ngờ hai mẹ con nhà đó Lại có ra thế khủng như vậy Anh ta hơi giật mình hỏi Bảo sao lần trước cậu có thể tìm được tôi Trong chuyện này chắc chắn có công Của lương tĩnh hả Viện mộc dã tỏ vẻ xin lỗi Lần trước tôi nghĩ đến thân phận Của hạt đậu hơi mẫn cảm Cho nên mới không nói cho anh biết Nhưng điều đó không phải là tôi không tin anh Diệp dĩ nguy hỏi ngược lại Đây là bí mật cá nhân của người khác Cậu không nói là đúng. Vậy tại sao lần này lại muốn nói cho tôi biết thế? viên mục giã suy nghĩ rồi trả lời. Hai mẹ con họ đột nhiên mất tích, nên tôi muốn qua xem thử. Là bọn họ tự đi hay là bị ai đó bắt cóc? Diệp dĩ nguy nhíu mày nói. Cậu phải nghĩ cho thật kỹ. Hai mẹ con lương tĩnh có mối liên hệ không hề đơn giản với tập đoàn mệnh thị. Cậu thật sự muốn kéo mình vào sao? viên mục giã thở dài. Tôi cũng rõ điều đó. Nếu không gặp gỡ thì cũng thôi Nhưng hiện giờ đã gặp và cũng đã biết Tôi không thể làm như không biết gì Viên Mục Giã không nói cho Diệp Dĩ Nguy biết Sở dĩ cậu nhất định phải giúp mẹ còn lương Tĩnh Là vì muốn trả món nợ ân tình Lúc trước nếu không phải lương Tĩnh dẫn cậu đến hàng dấu xác Thì sợ rằng bây giờ Diệp Dĩ Nguy đã xuống mồ từ lâu rồi Viên Mục Giã lại là người luôn có nguyên tắc của mình Nếu mặc kệ thì thôi Nhưng một khi đã quan tâm Thì phải quan tâm đến cùng Tiền sinh hoạt lúc trước của hai mẹ con Lương Tĩnh đều do viên mục rã và Diệp Dĩ Nguy cùng nhau chi trả, đó là việc duy nhất mà viên mục rã có thể làm cho hai mẹ con họ trong phạm vi nguyên tắc của mình. Viên mục rã đã nghĩ, chỉ cần Lương Tĩnh có thể giải quyết vấn đề thì cậu sẽ không chủ động xen vào chuyện này. Nhưng tình huống bây giờ đã khác, hai mẹ con Lương Tĩnh tự nhiên mất tích thì chắc chắn là có vấn đề. Với sự hiểu biết của viên mục rã về người phụ nữ này, Khi chưa xác định mình an toàn 100%, lương tĩnh sẽ không xuất hiện cùng với hạt đậu. Cho nên chỉ có hai khả năng khi cô ta mất tích. Một là cô ta cảm thấy hoàn cảnh bây giờ không đủ an toàn, nên dẫn theo đứa con rời đi. Hai là, đó không phải ý muốn của lương tĩnh, cô ta đã bị người khác cưỡng ép dẫn đi. Sở dĩ viện mục dã muốn đích thân đi đến đó, bởi vì bất kể là khả năng nào, thì cũng cho thấy hai mẹ con lương tĩnh đang gặp nguy hiểm. khi viên mục giã biết rõ họ đang gặp nguy hiểm, cậu chắc chắn không thể ngồi yên mà không để ý đến. Diệp dĩ Ngụy cười nói, cách cậu này vẫn bướng bỉnh như cũ. Được rồi, vậy tôi sẽ đi cùng cậu một chuyến, nhưng cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt vì theo phân tích của tôi thì việc hai mẹ con đó mất tích chắc chắn không phải bọn họ tự nguyện. Viên mục giã nghe xong nhướng mày hỏi, tại sao anh lại nói như thế? Diệp dĩ Ngụy hơi cân nhắc một chút rồi trả lời, Cậu thử nghĩ xem, cậu đã bảo mình là người duy nhất biết thần phận thật của hai mẹ con lường tĩnh, hơn nữa luôn bỏ tiền ra giúp đỡ cuộc sống của họ. Nếu như rơi vào trường hợp đầu tiên, cô ta cảm thấy không an toàn nên dẫn theo đứa con rời đi. Như vậy trong tình huống cô ta không có đồng nào thì người đầu tiên mà cô ta liên hệ sẽ là ai? Tôi nghĩ chắc chắn không phải người nhà của cô ta. Nếu không lúc trước cô ta đã không phải giả điên rồi ở bên cạnh tên rác rưởi kìa. Như vậy chỉ còn người xa lạ. nhưng lại đáng tin là cậu đúng không nhưng cho đến bây giờ cô ta vẫn không làm thế tức là cô ta đã gặp khả năng thứ hai viên mục giã nghe mà trong lòng cảm thấy nặng nề cậu biết diệp dĩ nguy phân tích chuẩn xác đó cũng là điều mà cậu không muốn nhìn thấy bởi vì trong hoàn cảnh đó nếu cậu muốn cứu hai mẹ con lương tính thì chỉ có thể bị buộc tham gia vào cuộc chiến trong gia tộc của bọn họ diệp dĩ nguy thấy viên mục giã đột nhiên im lặng anh ta bền vừa cười vừa bảo đẹp rồi Cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa, đi bước nào hay bước đó thôi. Mọi chuyện phải chờ chúng ta đến rồi lại tính tiếp. Qua lời kể của cậu thì tôi cảm thấy lương tĩnh là một cô gái rất thông minh. Mặc dù cô ta chưa chắc đã tự nguyện rời đi, nhưng tôi tin là cô ta có thể tự bảo vệ trong lúc chúng ta chưa tìm được. Nếu không thì cô ta cũng không thể sống đến bây giờ. Viện mục dã nhăn nhó cười. Tôi là người không thích xen vào chuyện của người khác. Thật không ngờ Bây giờ lại thường xuyên phải lo chuyện bao đồng Mà toàn là chuyện nóng bỏng tay Chẳng liên quan đến mình Diệp dĩ nguy thở dài Hết cách rồi Đừng thấy cậu đã đổi nghề Nhưng thực chất bên trong đầu vẫn là cảnh sát Cho nên khi cậu gặp chuyện bất bình Sẽ rất khó khống chế chính mình Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa Hôm nay nghỉ sớm đi Sáng mai tôi sẽ giúp cậu chuẩn bị đồ cho Kim Bảo Chúng ta ăn cơm trưa xong thì xuất phát Sau khi dập máy Viên Mộc giã ngồi một mình trên ghế sofa tại phòng khách. Cậu vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào để mình không tham dự vào cuộc chiến của gia tộc bọn họ mà vẫn giúp được hai mẹ con lường tĩnh. Nhưng đến tận nửa đêm mà cậu vẫn chẳng nghĩ được biện pháp nào. Sáng sớm hôm sau, Diệp Dĩ Nguy trang bị từ đầu đến chân xuất hiện trong nhà Viên mục giã. Vừa nhìn lướt qua số trang bị trên người anh ta là biết đây là dân đi bộ leo núi chuyên nghiệp. Kim Bảo nhìn thấy Diệp Dĩ Nguy thì nhảy tung tăng vui sướng. Nó khiến Viên mục giã cũng cảm thấy hơi ghen. Tùy cậu chỉ là chủ nhân tạm thời, nhưng Diệp Dĩ Nguy còn là chủ nhân tạm thời của tạm thời mà, phải không? Thật ra Viên mục giã cũng hiểu lý do Kim Bảo thân thiết về Diệp Dĩ Nguy như vậy. Chính là vì cậu luôn đi công tác mà không ở nhà. Hơn nữa khi chăm sóc Kim Bảo, Viên mục giã cũng không được tỉ mỉ như Diệp Dĩ Nguy. Trước đây Viên mục giã từng hỏi Diệp Dĩ Nguy, anh ta đã từng nuôi con vật gì chưa? Không ngờ Diệp Dĩ Nguy lại nói từ bé đến lớn chưa từng nuôi bất kỳ con vật nào, những kinh nghiệm mà anh ta biết đều là tra được trên mạng mà thôi. Chỉ nhìn vào điều đó thôi viên mộc dã đã cảm thấy xấu hổ, bởi vì kinh nghiệm nuôi chó của cậu vẫn còn dừng lại tại lúc nuôi con chó ta Trung Quốc khi còn bé. Trước khi lên đường, viên mộc dã cầm theo khá nhiều bánh quy mà đầu bếp lưu làm riêng cho cậu. Bây giờ cứ ra ngoài là viên mộc dã lại cầm theo số lượng bánh quy đủ ăn trong vài ngày. Diệp Diễn Nguy thấy thế tò mò hỏi Đây là bánh quy cho chó vừa mua sao? Nhìn trông hơi lạ viên mục giã đỡ chán đáp Đại ca, đây là bánh quy cho tôi ăn được không? Diệp Diễn Nguy nghe vậy thì buồn cười hỏi Cậu ăn à? Bánh quy đặc chế à? viên mục giã gật đầu Ừ, là tiến sĩ lầm chế tạo riêng Dựa trên tình huống của thân thể tôi Diệp Diễn Nguy lấy một chiếc ra rồi đưa lên mũi người Tôi có thể nếm thử không? Viện mục giã lắc đầu cười nói Cứ tự nhiên Nhưng có thể nó không hợp khẩu vị của anh đâu Tôi cũng từng thử cho Kim Bảo ăn Vậy mà nó có vẻ rất chán ghét Diệp dĩ nguy nghe vậy Thì lại càng tò mò hơn Anh ta cho luôn miếng bánh quy vào miệng Không ngờ diệp dĩ nguy mới nhai vài miếng Mà sắc mặt đã rất khó tả viên mục giã thấy thế thì không nhịn được cười Sao rồi Cảm giác như thế nào Diệp dĩ nguy miễn cưỡng nuốt xuống rồi trả lời Đúng là khẩu vị rất đặc biệt, cũng chỉ có cậu có thể kiểm soát được. Bởi vì muốn dẫn Kim Bảo đi cùng, nên Diệp Dĩ Nguy thuê một chiếc xe SUV bốn chỗ từ công ty chuyên cho thuê xe, chiếc cốp rộng. Ngoài việc chứa được thức ăn cho chó ra, thì còn có thể mang theo một chút nhu yếu phẩm thường dùng. Hai mẹ còn lường tĩnh ở trong viện Mồ Côi tại huyện Lâm Đài, gần núi Phượng Minh, cách thủ đô chưa đến 40 số. Viện Mộc Dã và Diệp Dĩ Nguy ăn cơm trưa xong, thì dẫn theo Kim Bảo xuất phát. Kim Bảo đã lâu không được đi xa nhà nên nó cực kỳ vui sướng. Nó ngồi phía sau chỉ ngoan ngoãn được một lúc, sau đó hết xem bên trái, rồi lại đến bên phải. Nó quậy đến mức mà viên mục giã ngồi bên cạnh ghế lái, phải liên tục quay xuống quát nó ngồi yên, chỉ sợ nó vui sướng quá mức rồi nhảy luôn ra ngoài. So với sự khẩn trường của viên mục dã Diệp Dĩ Ngụy lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. Trên đường đi, anh ta còn quay kính xuống để con chó này thò đầu ra ngắm cảnh. Bởi vì có Kim Bảo... Mà viên mục dã không đặt được mấy homestay trên đường Bọn họ đều không đồng ý cho chó vào trong Cuối cùng Diệp Dĩ Nguy tìm ở trên mạng Được một nhà nghỉ đồng ý nhận thú nuôi Lúc này bọn họ mới có chỗ nghỉ qua đêm Không đến mức phải ngủ trên xe Khi xe của bọn họ đi tới nhà nghỉ Có tên là cây khô gặp mùa xuân Hai người phát hiện có vẻ như chỉ có mỗi họ là khách trọ Ông chủ giải thích Bây giờ vừa mới kết thúc kỳ nghỉ Bắt đầu đi học, đi làm người già đã nghỉ hưu cũng không đến chơi vào mùa này nên đây là thời điểm vắng khách nhất trong năm. Sau khi làm xong thủ tục vào nghỉ, Viên Mộc Giã nhìn đồng hồ vừa đúng 3 giờ, bọn họ lái xe đến viện mồ côi vì muốn tìm hiểu kỹ càng việc hai mẹ con Lương Tĩnh mất tích. Do trước đây Viên Mộc Giã đã xử lý xong chuyện của mẹ con Lương Tĩnh, cho nên cậu và viện trưởng Tần của viện mồ côi cũng có một chút duyên phận. Hơn nữa Viên Mộc Giã vẫn luôn là người giúp đỡ hai mẹ con họ. cho nên sau khi bọn họ mất tích, Viên Mục Giả trở thành người duy nhất có thể thông báo. Viện trưởng Tần nhìn thấy Viên Mục Giả thì hơi giật mình. Bà ta không ngờ Viên Mục Giả lại tự mình chạy đến tìm hiểu tình hình. Đồng chí Tiểu Viên, sao cậu lại đến đây? Viên Mục Giả vừa cười vừa trả lời. Viện trưởng Tần, tôi đến đây vì muốn tìm hiểu tình huống cụ thể của việc hai mẹ con lương tĩnh mất tích. Viện trưởng Tần nghe hỏi vậy bèn thở dài nói: vào buổi tối của ba ngày trước. sau khi ăn cơm xong thì đột nhiên không thấy họ đâu nữa bởi vì tình huống của hai mẹ con khá đặc biệt cho nên trước tiên chúng tôi đã báo cảnh sát tiếc là cho đến bây giờ vẫn không có bất kỳ tin tức gì viện mục giả vội hỏi viện trưởng tần trước khi hai mẹ con họ mất tích có xảy ra chuyện gì đặc biệt không viện trưởng tần suy nghĩ rồi trả lời từ sau khi hạt đậu và mẹ của nó đến viện mồ côi thì vẫn luôn rất tốt nó chưa từng gây chuyện Mẹ của nó cũng rất ít khi ốm đau, ngoại trừ một trường hợp đặc biệt. Theo lời kể của viện trưởng tần, trong huyện lúc đó có một nhóm tình nguyện viên chuyên tìm người thân trên web. Không biết bọn họ nghe được tình huống của hai mẹ con lương tính ở chỗ nào định đưa số liệu ADN lên trang mạng tìm người thân. Bọn họ nói, nếu người thân của hai mẹ con cũng đưa số liệu ADN lên, sẽ có thể dễ dàng tìm người nhà giúp hai mẹ con. Viện trưởng tần thấy đây là chuyện tốt, nên giờ hai tay tán thành. nhưng không hiểu tại sao mà lúc tình nguyện viên đến lấy mẫu ADN của hai mẹ còn lường tĩnh, cô ta đột nhiên phát bệnh, không những cái lộn mà còn cắn bị thương một tình nguyện viên. Sau khi chuyện này xảy ra, viện trưởng tần muốn liên lạc với viện mộc dã. Không ngờ ngày hôm sau thì cô ta lại bình thường. Viện trưởng tần đoán là có thể một tình nguyện viên đã nói gì đó chăng, hoặc là làm gì kích thích, nên cô ta mới phát bệnh. Cuối cùng, bên viện mồ côi cảm thấy cơ gác lại chuyện này để tránh lại kích thích lường tĩnh. Thì được chẳng bù mất Ngày mà lương tĩnh và hạt động mất tích Cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra Vẫn giống như mọi tối Sau khi ăn cơm xong Thì họ lại ra quảng trường nhỏ vận động một chút Tối hôm đó Do hai giáo viên phụ trách sinh hoạt Và một nhân viên hậu cần Cùng đứng trong đám trẻ Đương nhiên cũng bao gồm cả lương tĩnh Bởi vì biểu hiện của lương tĩnh Trong mấy ngày qua rất bình thường Nên mọi người không nhìn chằm chằm vào cô ta nữa Vậy mà sau khi kết thúc hoạt động và chuẩn bị quay về, thì mọi người lại phát hiện cô ta đã biến mất. Lúc đầu hai giáo viên còn tưởng là hạt đậu ham chơi nên chạy ra xa. Bọn họ vội gọi mấy người trong nhà ra để cùng tìm kiếm. Nhưng khi mọi người tìm khắp xung quanh cũng không thấy. Thế là vội vàng báo cảnh sát. Huyện Lâm Đài không quá lớn, vị trí viện mồ côi cũng ở chỗ khá vắng. Vì thế rất nhiều chỗ không có camera giám sát. Cảnh sát chỉ tìm được bóng dáng của hạt đậu trong camera giám sát trước cửa một siêu thị tiếc là cũng chỉ thoáng qua sau đó không còn tung tích của hai mẹ con họ nữa bởi vì viện trưởng tân nghĩ đến viên mục dã luôn giúp đỡ hai mẹ con lường tĩnh nên bà ta mới vội gọi điện cho cậu thứ nhất là giải thích tình hình của hai mẹ con thứ hai là có ý tốt muốn bảo viên mục dã rằng người không còn ở đây nữa sau này cậu không cần tiếp tục gửi tiền sau khi viện trưởng tân nói xong viên mục dã nhìn xung quanh một chút rồi hỏi Viện trưởng Tần, camera giám sát trong viện được trang bị đủ hết chưa? Viện trưởng Tần vội trả lời. Đương nhiên là đủ rồi, nhưng có camera trong viện cũng vô ích. Hạt đậu và mẹ của nó bị lạc ngoài cổng quảng trường. Cậu cũng biết điều kiện của chúng tôi ở đây đấy. Chỗ này quá chật nên không thể có sân rộng cho bọn trẻ chơi được. Vì thế nên ngày nào chúng tôi cũng phải dẫn bọn trẻ sang quảng trường đối diện để vận động. Không ngờ lại xảy ra chuyện tên này. Viện mục Giả thấy viện trưởng tần tự trách Thì mở miệng khuyên Viện trưởng tần chuyện này không thể trách mọi người được Với nhân lực và điều kiện như bây giờ Thì rất khó để chăm sóc những đứa trẻ này Đúng rồi Tôi có thể nhìn video vào ngày mà mẹ của hạt đậu phát bệnh không Viện trưởng tần suy nghĩ rồi trả lời Có thể Tôi nhớ lúc đó Hình như đang lấy mẫu ADN trong phòng y tế Đi nào Tôi dẫn cậu đi xem đoạn video giám sát hôm đó Theo biểu hiện trong video giám sát vào ngày hôm đó, lúc đầu lương tĩnh vẫn rất bình thường. Bảo há mồm là há mồm, cũng không hề có tình huống chống đối gì. Đến tận lúc có một nam tình nguyện viên vô tình nhìn cô ta một cái, sau đó lương tĩnh nhất định không chịu hoàn thành việc thu thập. Người khác có lẽ không biết, nhưng viên mục giả liếc mắt là biết lương tĩnh cố ý làm như thế. Nhưng cậu không hiểu tại sao mà lúc đầu lương tĩnh không phản đối thu thập ADN, Đến tận khi cùng người nam tình nguyện viên kia Liếc nhau xong Thì lại đột nhiên chống đối Viên mộc giã nghĩ điên đây Bên dừng video ở một chỗ có thể nhìn thẳng mặt Người nam tình nguyện viên kia Tướng mạo người này rất bình thường Là loại người mà ném vào đám đông rất khó để nhận ra Viên mộc giã xem vài lần đoạn video này Cậu xác định Lúc đầu lương tĩnh nhìn người nam tình nguyện viên đó Cũng không có phản ứng gì Cô ta cơ xử bình thường Giống như khi gặp người lạ Nhưng tại sao hai người chỉ nhìn nhau một cái thì lương tĩnh lại đột nhiên trở nên kích động như vậy? Người khác không biết cô ta giả điên, nhưng viên mục giả lại biết. Cho nên cậu dám khẳng định lương tĩnh làm như vậy là có lý do. Viên mục giả bỗng phát hiện, con ngươi của nam tình nguyện viên kia hình như hơi có màu vàng. Cậu nhìn thấy vậy thì trong lòng bỗng đánh thót một cái. Viên mục giả lập tức tiến sát vào gần màn hình để nhìn thật rõ con ngươi màu vàng này là do ánh sáng chiết dạ Hay chính là cái gã có con mắt vàng mà cậu đã từng biết? Viện trưởng tần thấy vậy bèn ngạc nhiên hỏi Sao thế? Có vấn đề gì à? Viên mục Dã lắc đầu đáp Không có gì, viện trưởng tần Tôi có thể cầm đoạn video này đi không? Viện trưởng tần gật đầu cười bảo Đương nhiên là được Viên mục Dã lập tức cảm ơn Đồng thời cậu lấy di động ra Để nhân viên ở đó sao chép đoạn video vào Sau đấy Viên mục Dã lại đến tìm Hai giáo viên phụ trách sinh hoạt Lúc hai mẹ con lương tĩnh mất tích, cậu hỏi rất kỹ đã có chuyện gì xảy ra trước khi họ mất tích. Theo trí nhớ của hai giáo viên, buổi tối hôm đó dường như không phát sinh chuyện gì đặc biệt cả. Sau khi ăn cơm tối xong, họ dẫn bọn trẻ ra quảng trường chơi. Bởi vì mấy ngày qua lương tĩnh biểu hiện rất bình thường, cho nên bọn họ cũng không quan sát cẩn thận. Sau đó, có một chiếc xe bán kem đi tới gần quảng trường, khiến cho đám trẻ trong viện mồ côi đều muốn ăn. nhưng viện mồ côi đã có quy định rất nghiêm không cho phép bọn trẻ ăn đồ ăn vật mua ngoài đường cho nên hai người vội vàng tổ chức đưa bọn nhỏ quay về nhưng đến lúc điểm danh để về thì lại phát hiện thiếu mất hạt đậu và mẹ của nó khi viên mộc dã từ trong viện mồ côi đi ra Diệp Dĩ Nguy và Kim Bảo đã không thể kiên nhẫn chờ được nữa anh ta đang cho Kim Bảo chơi trong quảng trường thấy viên mộc dã đi ra Kim Bảo tí ta tí tần chạy đến viên mộc dã thấy vậy bèn sờ đầu nó sau đó cười nói với Diệp Dĩ Nguy. Viện Mộc Côi nói hai mẹ con lương Tĩnh bị lạc ở chỗ này. Diệp Dĩ Nguy nghe vậy, nhìn bốn phía xung quanh rồi thắc mắc. Chỗ này à? Theo lý thuyết thì không thể. Xung quanh đây đều trống trải, lại không có kiến trúc gì phức tạp. Ngoại trừ khu dân cư nhỏ ở đối diện ra, cũng chỉ có một khu công nghiệp ở phía đông. Viện Mộc Dã gật đầu. Chính xác, nơi này trống trải như vậy, kể cả thật sự có người bắt cóc hai mẹ con lương Tĩnh. Vậy bọn họ làm thế nào để giấu người khác chứ? Theo lý thuyết thì với sự nhạy bén của lương tĩnh, nếu như có người định bắt cóc con mình, cô ta chắc chắn sẽ hết thật to để khiến nhân viên đang làm việc cần đó chú ý. Tại sao có thể mất tích không một tiếng động được? Diệp Diễn Nguy suy nghĩ rồi bảo, chắc chắn trước khi bắt mẹ con lương tĩnh, đối phương đã dùng thủ đoạn nào đó để hai người không còn khả năng chống cự, ví dụ như thuốc gây tề hoặc thuốc mệt. Viên mục dã nghe vậy lắc đầu nói, Nếu muốn làm như thế thì đối phương phải có một chiếc xe chẳng lẽ gây mê xong lại khiêng người đi ngoài đường Nhưng tôi đã hỏi đi hỏi lại hai giáo viên phụ trách sinh hoạt bọn họ đâu có nhìn thấy chiếc xe con nào dừng ở gần đây Diệp Dĩ Nguy chỉ vào siêu thị mini bên cạnh khu dân cử Đó là siêu thị duy nhất gần đây Tôi vừa nhìn rồi Quanh đây cũng chỉ có mỗi chiếc camera ở cửa siêu thị thôi Sau đó viên mục dã và Diệp Dĩ Nguy dẫn theo kìm bảo đi tới siêu thị Khi đẩy cửa bước vào Họ nhìn thấy một bà chủ dáng người mập mạp đang ngồi xem điện thoại. Bà ta thấy con người bước vào thì vội vàng đứng dậy chào hỏi Hai người muốn mua gì? Viên mục giã nghe xong lễ phép trả lời Chào chị, chúng tôi có thể dẫn chó vào không? Chắc bà chủ thấy cả hai đều đẹp trai nên vừa cười vừa nói Thải mái, thoải mái Và đi, cậu giữa nó chắc là được. Sau khi bọn họ đi vào Diệp Dĩ Nguy dắt chó đứng nói chuyện phiếm với bà chủ tại quầy thu ngân. còn viên mục giã thì tiện tay nhặt vài món đồ ăn vặt trên kệ hàng. Lúc này Diệp Dĩ Nguy đang trò chuyện câu được câu không với bà chủ. Chị này, tôi nghe nói mấy hôm trước có một đứa bé của viện mồ côi mất tích à? Bà chủ biêu môi trả lời. Đâu phải một là bà mẹ điên cùng đứa con ngốc nghếch của cô ta mà phải nói là người của viện mồ côi quá bất cẩn, trong một lần mà mất tích đến tận hai người. Viện mục giã thấy bà chủ hơi phê bình viện mồ côi thì cầm một ít đồ ăn vật đi đến rồi hỏi. Một lần mà mất tích tận hai người, viện mồ côi có báo cảnh sát không? Bà chủ trợn mắt nói. Có báo chứ, sao lại không? Cảnh sát còn lấy đoạn video theo dõi trước cửa hàng của tôi này. Vậy mà chỉ quay được cảnh đứa bé đó chạy đến, còn sau đó thì không có gì nữa. Không biết lúc đó bà mẹ điên đang ở đâu? Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, phía ngoài bỗng vàng lên tiếng nhạc thiếu nhì rất lớn. Bà chủ nghe thấy bèn nhướng mày nói. Chết mất, suốt ngày đến tranh giành khách của bà đây Lại còn bật nhạc to thế nữa chứ Lúc này viên mục dã mới nhớ Giáo viên phụ trách sinh hoạt đã từng nhắc đến Vào ngày xảy ra chuyện Đã có một chiếc xe bán kem đỗ ở gần đó Cậu bền thuận miệng hỏi Ngày nào cái xe kem này cũng đến đây à Bà chủ khẽ hờ một tiếng Cái cất đấy Không biết nó chui từ trong hàng chuột nào ra đây Từ hai tuần trước ạ Không phải tôi nói chuyện khó nghe đâu Nhưng hai người cũng thấy chỗ này rồi đấy Chỉ có một tí khách hàng như vậy, nên việc buôn bán cũng đâu tốt đẹp gì. Không ngờ lại mọc ra một tên chảnh rành khách như thế nữa. Mấy người nói xem, tôi có thể không tức giận sao. Diệp Dĩ Nguy giả vờ tình cờ hỏi. Vào ngày đứa trẻ của viện mồ côi mất tích, chiếc xe kèm đó cũng xuất hiện à? Bà chủ suy nghĩ rồi trả lời. Ờ, có xuất hiện. Nó bật nhạc còn to hơn cả hôm nay á, làm tôi sắp phiền chết rồi. Sau khi từ siêu thị mini đi ra, Hai người dẫn Kim Bảo đi tới chiếc xe bán kem. Cùng lúc đó, mấy đứa trẻ trong khu nhà đều tay nắm chặt tiền, vui sướng chạy ra. Cuối cùng thì viện mộc dã cũng hiểu vì sao bà chủ siểu thị lại tức giận như thế. Xem ra chiếc xe bán kem kia rất được hoan nghênh nhỉ. Chờ đến khi đám trẻ con tản ra, viên mộc dã mới đi đến mua hai cốc kem, đồng thời cũng cẩn thận quan sát cậu thành niên bán kem bên trong. Trong chiếc xe kem có hai người, một người làm bên trong, và một người đứng ở cửa sổ bán hàng. Theo lý thuyết, nếu hai người bọn họ thực sự bắt mẹ còn lường tĩnh đi, thì sẽ không cần phải quay lại đây chứ. Đến cả bọn buôn người cũng biết, gây án xong phải đổi sang chỗ khác đấy. Đâu thể cứ bắt cóc mãi trẻ con trong một viện mồ côi được. Viện mục dã nhận hai ly kèm xong thuận miệng hỏi luôn. Đúng rồi, hôm thứ hai ở viện mồ côi đối diện, có một cậu bé bị bắt cóc. Các cậu có biết không? Cậu thanh niên bán kèm mặt ngờ ngác, nghĩ nửa ngày mới nói. À, Anh nói hôm đó à? Hôm đó chúng tôi cũng đền quá. Xe đi nửa đường thì bị hỏng tủ làm kem không giữ lạnh được, thế là bị tan hết kem. Trong lòng viên mục giã chầm xuống, cậu lấy bức ảnh chụp hạt đậu trong điện thoại ra, đưa cho người bán kem xem. Cậu nhìn xem có từng thấy đứa bé này không? Đối phương nhìn chăm chú và bức ảnh trên điện thoại, sau đó lắc đầu bảo. Nhìn cũng quen, nhưng tôi không nhớ rõ lắm. Anh cũng thấy đó. Khách hàng của chúng tôi ở đây đa phần là trẻ con Chúng tôi chỉ nhớ được một số đứa hay ăn Còn lại thì cũng không có ấn tượng lắm Viền Mộc Giã không hỏi nhiều nữa Cầm kem rời đi Trước khi đi Cậu còn chụp lại một bức ảnh chiếc xe kem kia Bởi vì hôm xảy ra chuyện bọn họ không xuất hiện Như vậy đã nói rõ Chắc chắn chiếc xe kem xuất hiện vào lúc ấy có vấn đề Diệp Dĩ Nguy nhận kem ăn một miếng Anh ta nói Hương vị không tệ Chẳng trách bọn trẻ con quanh đây đều thích ăn Giọng viên mục giã trở nên nặng nề. Có lẽ hạt đậu cũng giống những đứa trẻ khác muốn ăn cốc kem này. Tiếc rằng viện mồ côi sợ hàng rong không đảm bảo vệ sinh cho nên trước giờ không cho bọn trẻ mua. Diệp Dĩ Nguy vừa ăn vừa thở dài. Một cốc kem mà hai người bị bắt cóc. Bây giờ đã có thể chắc chắn chiếc xe bán kem kia có vấn đề. Đây là viên mục giã quyết định sáng ngày mai sẽ đi đến đồn cảnh sát ở đây. Cậu muốn thông qua quan hệ của tử lệ để đến cảnh sát huyện tìm hiểu chút tình hình. Bởi vì còn Kim Bảo, cho nên hai người bọn họ chỉ có thể mang đồ ăn vào trong nhà nghỉ ăn. Dù sao phòng ăn của nhà nghỉ cũng khác, họ đâu thể đồng ý cho hai người đưa động vật vào phòng ăn được, mà viên mục dã lại chỉ ăn bánh quy dinh dưỡng tự mang theo, nên cuối cùng chỉ có một mình Diệp Dĩ Nguy ăn. Sau khi giải quyết bữa tối xong, hai người vô cùng buồn chán, vừa định dẫn Kim Bảo đi dạo một vòng, thì khi ra đến cửa lại nghe ông chủ nhà nghỉ nói, Trong sân sau nhà nghỉ chúng tôi có một cái ao chuyên để cho thú cưng bơi lội đấy. Nếu chó của các anh thích bơi lội thì có thể đến đó chơi đấy. Viên mục dã vừa định nói không cần. Diệp dĩ nguy đã tiếp lời. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Chờ chúng tôi về thay đồ rồi ra đó. Viên mục dã nghe xong cảm thấy khó hiểu nhìn Diệp dĩ nguy. Kim Bảo đâu có biết bơi. Diệp dĩ nguy không nhịn được cười. Cậu chủ như cậu đúng là chẳng xứng chức tí nào. Kim Bảo không những biết bơi mà còn bơi rất giỏi nữa. Viên Mộc Dã bán tín bán nghi. Thật sao? Anh đã từng nhìn thấy rồi à? Sau đó Diệp Dĩ Nguy nói cho cậu biết. Có một lần anh ta đưa Kim Bảo đến hồ nhân tạo ở công viên phía bắc chơi. Kết quả con chó nhỏ này lèn vào trong hồ, gọi thế nào cũng không chịu lên. Cứ thế trời suốt một tiếng đồng hồ mới chịu về. Viên Mộc Dã cũng ngạc nhiên. Cậu không ngờ Kim Bảo còn biết kỹ năng này. Xem ra chủ nhân như mình đúng là không làm tròn chức trách thật. Cậu ngượng ngùng nhìn Kim Bảo nói Vậy được, chúng ta đi giải quyết vấn đề sinh lý của mày trước, sau đó sẽ dẫn mày đi bơi. Bể bơi phía sau nhà nghỉ, mặc dù dành cho thú cưng, nhưng rộng hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ. Kim Bảo vừa nhìn thấy cả ao lớn kia đã lên cơn hưng phấn, dãy rụa thoát khỏi dây thừng, rồi nhảy luôn xuống nước. Viện Mộc Dã thấy Kim Bảo vui vẻ chơi đùa trong nước, thì lòng cũng thấy vui lây, cậu cùng Diệp Dĩ Nguy ngồi xuống ghế đá cạnh bể bơi nhìn Kim Bảo tung tăng trong nước. Trước đó vì bọn họ sợ bị ướt quần áo nên hai người chỉ mặc áo choàng tắm trong phòng. Bây giờ khi hai người ngồi trên ghế đá viên Mộc Dã vô tình nhìn thấy trên chân trái của Diệp Dĩ Nguy có một vết sẹo vừa dài vừa sâu. viên Mộc Dã muốn hỏi vết sẹo trên chân anh rồi lại thôi. thật ra cậu cũng không phải người thích hỏi han chuyện riêng của người khác. nhưng khi cậu nhìn thấy vết sẹo dài trên đùi Diệp Dĩ Nguy, trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ. Diệp Dĩ Nguy nghe thấy cậu hỏi, thì cúi đầu nhìn thoáng qua vết sẹo trên chân trái, sau đó nói: đây là vết thương hồi bé tôi mải chơi bị ngã. Tình huống lúc đó khá nghiêm trọng, nếu như xử lý không tốt sẽ bị tàn tật. May mà khi đó cha mẹ tôi đã tìm cho tôi một bác sĩ ngoại khoa rất giỏi, mới không khiến tôi thành người thọt. Viên Mục Giã như nghĩ đến điều gì đó, gật đầu nói. Ừ, anh may mắn hơn nhiều so với người đó. Diệp Dĩ Nguy tò mò hỏi. Người đó là ai? Viên Mục Dã vội lấy lại tinh thần. À, là anh thạch đầu mà tôi đã từng kể cho anh nghe trước đây ấy. Là người bạn duy nhất của tôi khi còn bé. Diệp Dĩ Nguy gật đầu. Tôi nhớ anh ta. Chỉ tiếc rằng cuộc sống của anh ta quá ngắn ngủi. Viên Mục Dã nghe xong thì thở dài. Lần trước tôi về nhà biết được, biết được. Diệp dĩ nguy thấy cậu ấp úng Thì cười thúc giục Biết được gì cậu nói rõ xem nào Viên mục giã nói Biết rằng anh thật đầu thật ra chưa chết Diệp dĩ nguy cười Vậy là chuyện tốt còn gì Nếu vậy sau này không chừng hai người Còn có cơ hội gặp lại đấy Không ngờ viên mục giã lại buồn bã nói Có lẽ vậy Thật ra có một số người Một số chuyện Vẫn nên chỉ còn trong trí nhớ thì tốt hơn Diệp dĩ nguy hơi sứng sở Không ngờ viện mục dã sẽ nói vậy Anh ta vừa định hỏi Có phải đã xảy ra chuyện gì không Thì viện mục dã đột nhiên chuyển chủ đề Đúng rồi Trước đó tôi đã sao chép lại một đoạn video Trong viện mồ côi Anh xem giúp tôi xem Có phải trong đó có một người mắt có vấn đề không Thời gian hai người họ quen nhau Cũng không phải ngắn Nên chỉ cần một ánh mắt là đủ hiểu Trong lòng đối phương đang nghĩ gì Diệp dĩ nguy thấy viện mục dã không muốn tiếp tục đề tài này Thì cũng không hỏi tiếp nữa Sau đó viên mục giã đưa đoạn video trong di động ghi lại thời gian nam tình nguyện viên xuất hiện ở viện mồ côi cho Diệp Dĩ Nguy để anh ta nhìn xem màu vàng trong con người của người đó là do ánh sáng phản chiếu hay là màu vốn có của nó. Diệp Dĩ Nguy cầm điện thoại của viên mục giã và nhìn thật kỹ. Sau đó anh ta đưa ra ý kiến của mình. Nói thật, chỉ qua đoạn video này thì rất khó phân biệt đây có phải phản quang hay không. Bởi vì phía đối diện người đàn ông này có cửa sổ Cho nên chắc chắn có ánh nắng chiếu vào mặt họ Viên mục giã hỏi Như vậy nói cách khác Thì có thể do ánh nắng chiếu vào mắt Chứ không phải là màu của con ngươi. Nhưng Diệp Dĩ Nguy lại lắc đầu Ngược lại Nếu một người đứng dưới ánh mặt trời Màu sắc con ngươi của người đó sẽ càng thêm rõ nét Sẽ phân biệt rõ được cả màu nâu đậm và nâu nhạt Nhưng trái lại Nếu một người đứng ở nơi âm u Thì sẽ không phân biệt được rõ ràng như thế Dòng viên mục giã trầm xuống Ý của anh là con ngươi người này có màu vàng. Diệp Dĩ Nguy gật đầu nói. Khả năng này rất lớn. Có điều rất hiếm thấy người châu Á mà có con ngươi màu vàng. Có lẽ người này mắc bệnh lây của đường tình dục mới biến thành như vậy. Sao thế? Người này là ai? Hắn có vấn đề gì hay không? Trong lòng viên Mộc Dã đang băn khoăn không biết có nên kể cho Diệp Dĩ Nguy biết về chuyện của vị đàn anh kia và tay mắt vàng hay không. Cậu cân nhắc một lúc. vẫn quyết định tạm thời chưa nói chờ Diệp Dĩ Nguy biết. Dù sao, anh ta cũng khác với bọn đoàn phong, người của số 54 đều có dị năng, nên thế lực coi như cũng tương đương với thạch lỗi và tay mắt vàng, nhưng Diệp Dĩ Nguy thì khác, trừ thân phận là Pháp Y ra, thì anh ta chỉ là một người bình thường, cho nên viên mục giã không muốn kéo Diệp Dĩ Nguy vào những chuyện này. Vì thế, cậu cười và nói, không có gì, chỉ cảm thấy màu sắc con người của người này hơi kỳ lạ, Lúc này Kim Bảo Trời cũng mệt rồi, viên Mộc Dã liền gọi nó lên. Con chó nhỏ vội vàng bơi vào bờ. Chờ đến khi hai người đưa nó về mới cảm thấy hối hận. Loại chó lông vàng này tuy rất thích bơi lội, nhưng sau khi lông bị dính nước thì rất khó lấu khô, phải dùng máy sấy chuyên dụng cho thú cưng máy sấy khô được, nếu không rất dễ bị bệnh ngoài da. Mặc dù viên Mộc Dã và Diệp Dĩ Nguy đã biết trước điều này, nhưng trước giờ hai người chưa từng sấy lông cho nó. Đa phần đều đưa đến cửa hàng thú cưng để người ta làm, tuy trong nhà nghỉ này có chỗ cho chó bơi, nhưng lại không có máy sấy riêng dành cho thú cưng. Bất đắc dĩ, hai người đánh mỗi người một cái máy sấy tóc, ngồi sấy lông cho Kim Bảo. Đêm hôm đó, cuối cùng bọn họ cũng lĩnh hội sâu sắc sự trí lý của danh ngôn. Bơi thì thoải mái, sấy lông thì gãy tay. Sáng sớm hôm sau, việc đầu tiên viên mục rã làm khi tỉnh dậy là gọi điện cho Từ Lệ. Nói tóm tắt tình huống mình gặp phải Tử lệ nghe xong tỏ ý Việc đó chỉ cần anh ta gọi một cuộc điện thoại là được Sáng nay hai người cứ đến đồn cảnh sát đi Sau khi ăn sáng xong Hai người lái xe đi đến đồn cảnh sát Trước đây viên mục dã đã từng đi theo tử lệ Đến nơi này không ít lần Nên cũng coi như quen thuộc Dù sao cũng là đến chỗ quen Cho nên lần này Diệp Dĩ Nguy dẫn cả Kim Bảo vào cùng Không ngờ con chó nhỏ này nhìn thấy hai con chó cảnh sát được xích ở trong sân đồn cảnh sát thì sợ rúm lại, cục tài đi sát cạnh Diệp Dĩ Nguy. Viên mục dã thấy vậy lắc đầu nói, đúng là chó cậy gần nhà mà. Người phụ trách tiếp đón họ là Lý Sở, đã nhận được điện thoại của từ lệ từ trước, khi viên mục dã còn chưa đến thì tài liệu của vụ án đã được lấy ra sẵn. Thật ra những gì cảnh sát nắm được không khác nhiều so với lời viện trưởng Tần nói. cho nên trước mắt cũng chưa tìm được tin tức gì mới liên quan đến mẹ còn lường tĩnh. Sau đó hai người viên mục Dã xem lại đoạn video giám sát ở diệu thị, phát hiện hạt đậu chỉ chạy thoáng vụt qua màn hình, giống như đang mải đuổi theo thứ gì đó. Lúc này lý sở đột nhiên chỉ vào một hình tượng phía trên màn hình và nói Các ảnh nhìn xem chỗ này có bóng chuyển động, nhìn tốc độ có phải một chiếc xe hơi không? Viên mục Dã và Diệp Dĩ Nguy quay ra nhìn nhau, cả hai cùng đồng thời nói xe bán kem. Hoàn toàn chính xác, lúc đấy ở gần quảng trường nhỏ, chắc chỉ có chiếc xe bán kem kia mới đúng. Lại thêm hôm qua tên nhóc bán kem nói, ngày hôm đó xe của họ bị hỏng giữa đường nên không đến được. Điều này không khỏi khiến người ta nghi ngờ, chiếc xe bán kem xuất hiện ngày xảy ra chuyện ở đâu mà ra. Sau đó bọn họ chia làm hai hướng, Lý Sở dẫn người đi thăm dò xem tên nhóc bán kem nói có sai không, còn Viên Mục Dã và Diệp Dĩ Nguy thì đi theo hai điều tra viên khác. đi điều tra chiếc xe bán kèm giả mạo kia. Bởi vì quanh quảng trường nhỏ không có camera giám sát, cho nên không có hình ảnh tư liệu gì chứng minh thời điểm xảy ra vụ việc chiếc xe bán kèm xuất hiện ở đây không phải chiếc xe bán kèm ngày hôm qua. May mà trời không phụ lòng người tốt. Cuối cùng nhóm viên mục dã cũng tìm được một camera giám sát trước cổng một khu dân cư. Mặc dù nơi này không thể quay được tình huống ở quảng trường nhỏ, nhưng đây lại là nơi mà chiếc xe bán kèm dừng hàng ngày. Ngày sau đó. Bọn họ đến phòng kỹ thuật, lấy video giám sát ngày hôm ấy ra. Quả nhiên phát hiện hai chiếc xe bán kem này có một điểm khác nhau rõ ràng. Đó là hai chiếc xe này, có biển kiểm soát khác nhau. Điều tra viên đi cùng cũng phải giật mình. Bọn buồn người bắt cóc trẻ con hiện giờ cũng đầu tư thật đấy. Lại còn làm một chiếc xe bán kem giống y như đúc nữa. Điều tra đến bước này, thật ra viên mục dã và Diệp Dĩ Nguy đều hiểu mẹ còn lương tĩnh không phải bị bọn bắt cóc thông thường bắt đi. Dù sao một chiếc xe bán kem cũng không rẻ, bọn bắt cóc lấy đâu ra vốn mà mua chứ. Bây giờ đã chứng minh, đúng là có một chiếc xe bán kem giả mạo. Dù biển số xe cũng là giả, thì cảnh sát cũng coi như có phương hướng để điều tra. Kết quả khi bọn họ đến cục giao thông điều tra mới biết, ngay cả biển số xe cũng là thật. Chỉ tiếc rằng hai tuần trước, chủ xe đã báo mất. Sau đó, phía lý sở cũng có tin tức, đúng là ngày hôm đó chiếc xe kem kia bị hỏng. Mà chiếc xe này bị hỏng cũng rất kỳ lạ. Sau khi kiểm tra, người thợ sửa xe nói đây là do người khác phá hỏng. Một chiếc xe bán kem bị mất hai tuần trước, lại thêm cùng ngày có người cố ý phá hỏng chiếc xe bán kem thường bán trước cổng viện mồ côi. Mối liên quan giữa hai chuyện này rất rõ ràng. Mà điều làm cho viện mục giã đầu đầu nhất là trên chiếc xe bán kem bị báo mất kia, còn có hai nhân viên bán hàng cũng mất tích theo.